Ngọc Hà, thân chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà, xin thân chào các bạn. Hôm nay, chúng ta học bài 37. Mẫu câu chính của bài này là <cười> <cười> <cười> Con đã ngắm núi Phú Sĩ, ăn sushi và tham gia những hoạt động khác nữa. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Sau chuyến đi chơi, chị Anna từ Shizuoka về ký túc xá ở Tokyo. Chị nói chuyện với người quản lý ký túc xá về chuyến đi. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 37. Mẫu câu chính của bài hôm nay là... Con đã ngắm núi Phú Sĩ, ăn sushi và tham gia những hoạt động khác nữa. 旅行はどうだった? Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Người quản lý ký túc xá hỏi chị Anna. 旅行はどうだった? chuyến đi thế nào? 旅行 Lyukou... là chuyến đi. Và wa... là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Do? là thế nào đây là từ nghi vấn để hỏi như thế nào hoặc là người đang nói chuyện với mình định làm gì Datta. là cách nói thân mật của ]でした. dùng để kết thúc câu ở thể quá khứ đây là câu hỏi vì vậy khi nói phải lên giọng chị Anna trả lời con đã ngắm núi Phú Sĩ ăn sushi và tham gia những hoạt động khác nữa Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. Trong câu này tôi thấy Tari xuất hiện hai lần. Vâng đúng rồi. Chị Thu Hà rất tinh ạ. Tari Được dùng khi liệt kê một vài ví dụ trong một loạt các hành động. Ở đây, chị Anna nêu hai ví dụ là ngắm núi Phú Sĩ và ăn Sushi trong số những việc mà chị đã làm ở Shizuoka. À, giá là vậy. Fuji-san Là núi Phú Sĩ. O Là trợ từ chỉ đối tượng của hành động động từ Mimasu. là xem hoặc ngắm thể ta của động từ này là みた đã xem hoặc đã ngắm thêm đi vào sau thành みたり uhm, tôi hiểu rồi thêm đi sau みた và nói みたり vâng tiếp theo o cũng tương tự trong đó sushi. là sushi là món ăn truyền thống của người Nhật thường là cơm trộn với dấm nặn thành miếng, ở trên đặt miếng cá sống, hoặc là các thực phẩm khác. Chữ O đặt trước sushi, khiến từ này nghe lịch sự hơn. Tiếp theo, trợ từ. O. Để chỉ đối tượng của hành động. TABETAI. Gồm có. TABETA. Là thể ta của động từ. Nghĩa là ăn. Và đi. SHIMASHITA. Là thể quá khứ của. Nghĩa là làm. Sau đây, mời các bạn luyện phát âm mẫu câu chính của bài hôm nay. Mitari, o Tiếp theo, chị Anna nói -no desu. Vui lắm ạ -no Là thể quá khứ của -no Nghĩa là vui vẻ desu. Là từ lịch sự để kết thúc câu Người quản lý ký túc xá trả lời ]それはよかったわね. Thế thì tốt rồi Là cái đó Ở đây, ý chỉ điều người quản lý ký túc xá vừa nghe được Là trợ từ chỉ chủ đề của câu ]よかった. Là thể quá khứ của tính từ Nghĩa là tốt Wa trong. Là cách phụ nữ hay nói để câu nghe nhẹ nhàng hơn đặc biệt là những người lớn tuổi hay dùng cách nói này. Người trẻ tuổi thì ít khi nói như vậy. Còn ne là trợ từ ở cuối câu để thể hiện người nói chia sẻ cảm xúc với những gì vừa được nghe. Nếu người nói là nam giới thì sẽ không dùng wa mà chỉ nói. ]それはよかったね. Cả phụ nữ và nam giới thì đều có thể nói là sore wa yokatta ne phải không ạ? Vâng. Bây giờ mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 37. Mẫu câu chính của bài này là. Con đã ngắm núi Phú Sĩ, ăn sushi và tham gia những hoạt động khác nữa. Lưu wa là đồ đắt. Fuji-san o mitari, o sushi o tabe tari shimashita. Tanoshikatta desu. Sore wa yokatta wa ne. Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi Cố vấn của chương trình Phó giáo sư Tokunaga Akane Giải thích kỹ hơn về điểm quan trọng trong bài Cô có thể nói kỹ hơn về cách dùng Tari Để liệt kê một vài ví dụ được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé Cô nói như sau Khi liệt kê hai hoặc 3 ví dụ Trong một loạt các hành động, dùng động từ thể ta, thêm, đi, nối tiếp nhau. Kết thúc câu bằng ]します. Nghĩa là làm ]しました. Đã làm Hoặc ]したいです. Muốn làm Ví dụ, trong đoạn hội thoại, chị Anna đã làm nhiều việc ở Shizuoka. Nhưng chị chỉ kể với người quản lý ký túc xá về hai hoạt động là ngắm núi Phú Sĩ và ăn Sushi khi nói về việc ngắm núi Phú Sĩ, chị dùng thể ta của động từ Mimas. nghĩa là ngắm là, Mita. rồi thêm đi và nói Mita còn nói về sushi, chị dùng thể ta của nghĩa là ăn là -ta. thêm đi và nói cả câu nói là con đã ngắm núi Phú Sĩ, ăn sushi và tham gia những hoạt động khác nữa. Chị Anna đã làm hai việc này cùng với nhiều việc khác trong chuyến đi. Khi dùng Tha Đị để liệt kê những việc bạn làm hoặc đã làm, câu nói có thể ngụ ý là bạn còn làm những việc khác nữa. Tha Đị còn có vai trò nữa. Khi dùng Tha Đị kê một loạt các hành động đối lập, có nghĩa là bạn lặp đi lặp lại các hành động đó. Ví dụ Nghĩa là đi, đi, lại, lại. Hay Tắt, tắt, bật, bật. Tiếp theo là một từ tượng thanh và tượng hình giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Hôm nay, chúng ta sẽ học các từ chỉ sự mệt mỏi. Heto, heto là mệt như thế nào ạ? Từ này chỉ trạng thái mệt mỏi gần như kiệt sức. Ví dụ như sau một chuyến đi dài chẳng hạn. Một từ khác là kuta kuta. kuta, kuta. Từ này chỉ trạng thái không gượng dậy được vì quá mệt. Cũng có thể nói từ này để chỉ khi bạn đun sôi thứ gì đó cho đến khi mềm và không còn hình dạng ban đầu nữa. Mới nghe mấy từ này thôi mà tôi đã thấy mệt rồi. <cười> từ từ ạ, chị đừng mệt vội. Vẫn còn một từ nữa ạ. <cười> Guttari Guttari Từ này để chỉ ai đó kiệt sức vì mệt mỏi hoặc là bị ốm. À, ví dụ có thể nói cảm thấy Guttari vì bị sốt cao. Ôi trời ơi hy vọng là tôi không bao giờ phải dùng từ này. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay, chúng ta đã học các từ trước khi kết thúc chương trình là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa diễn ra và tâm sự. Quà Shizuoka mình mang về biếu mẹ ở ký túc xá là bánh quy trà xanh. Lúc chọn quà thật là khó. Có cả kẹo trà xanh, sô-cô-la trà xanh và nhiều thứ khác Quả là người Nhật dành nhiều tâm huyết để nghĩ ra những món quà lưu niệm phong phú Các bạn vừa theo dõi bài 37 Mẫu câu chính của bài hôm nay là FUJISAN O SHIMASHITA Con đã ngắm núi Phú Sĩ, ăn sushi và tham gia các hoạt động khác nữa Trong bài tới, chị Anna đột nhiên bị ốm Không biết chị bị làm sao nhỉ? Các bạn hãy tiếp tục theo dõi diễn biến câu chuyện nhé! Otano shimini!